thảo y thấy năng lực của cao đồng ở bộ năng lượng là điều một thị trường không thể so sánh quan hệ mật thiết của vua liên hương và cao đồng là điều không bí mật gì lang tiêu quân sớm biết hoàng lăng để vua liên hương chạy hạng mục này cũng vì nguyên nhân đó xem ra đã chọn đúng người rồi thật không ngờ tiêu phượng bình thoáng cái thành trưởng ban thủ trước cán bộ cả đồng thở dài nói chu xuân tú đến đại hội đại biểu nhân dân thị xã là tất nhiên tôi thật ra thấy hoàng lăng bỏ qua chú lâu như vậy đúng là không có hư tiêu phượng minh lên chức cũng đâu được như cậu bưu liên hương sau khi làm phó thị trường thường trực mới hiểu sự phiền phức trong công việc cụ thể ở bên chính quyền công việc bên ban tổ chức cán bộ là rất nhàn nhưng công việc bên chính quyền là thử thách độ dai và tính nhẫn nại của chị mà chuyên tình khảo sát chỉ tiêu lại thường vào đầu chị khiến chị ngủ không ngon này, Bưu Tỷ, công việc trên bộ cũng không dễ như chị nghĩ đâu. Phải nhìn tổng thể, áp lực không nhỏ. Nếu chị muốn làm công an lương thì không sao, nhưng nếu làm được việc nào đó đau hồn thì phải tốn nhiều công sức. Cao Đông lắc đầu nói. Bưu Linh Hương thấy Cao Đông đã vẻ nhăn nhó liền cười hì. Cao Đông, đan luyện 2 năm chắc sẽ về an nguyên chứ? Bộ mặc dù tốt nhưng tôi thấy cậu không muốn phát triển ở bộ. Chị hiểu tôi, Bưu Tỷ.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 Anh và Lau Trầm cùng đi làm ở đây à? Không, chúng tôi thi thoảng tới đây trao đổi thôi. Trương Hàm hàm hồ nói. Anh đón người ở đâu? Tôi đang định gọi điện hỏi xem cô đi đâu. Cả đồng giơ giơ điện thoại lên. Được rồi, không có việc gì thì chúng ta vào ngồi một chút. Chiêu Cam vẫn hành nhát tui anh muốn trao đổi với anh. Trương Hàm là người thẳng thắn, chỉ cần người yêu thấy đám quan đệ sẽ có thái độ khác ngay. Cả đồng do dự một chút. Nhưng thấy Lưu Nhật Đồng không gọi cho mình thì hắn đoán cô chưa xong việc. Vì tầy hắn gật đầu đi theo Trương Hàm vào trong nhà. Anh vào đây bằng cách nào? Trương Hàm nói. Tôi có giấy giao vào. Cao Đồng không suy nghĩ nhiều. Trương Hàm không hỏi nữa. Ý đoán có lẽ Cao Đồng là quan chức Bộ Năng lượng. Nên vì có việc nên nhận được giấy giao vào. Hai người trực tiếp đi lên tầng 3. Đường sát Điền Miễn núi từ Điền Nam tới Myanmar theo giá trị kinh tế hiện nay sẽ không lớn.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 Cao Đông cười nói, đi chính là chân khác đảm bảo nguồn năng lượng và lợi ích kinh tế nước ta. Cao Đông nói là mọi người đều chấn động, Trung Quốc vừa mới đồng ý giúp Pakistan xây dựng cảng Wadah. Người này không ngờ có thể thấy được vị trí chiến lược của cảng Wadah, thậm chí có thể liên tưởng đến việc từ cảng Wadah chạy đến khu vực Kashmir, đến Tân Cương. Từ Wadah đến Kashmir, từ Sittwe Myanmar đến Côn Minh.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 Đương nhiên nếu chú thấy ở bộ phát huy được hơn Thì có thể tiếp tục ở lại bộ đàn luyện 2 năm Mọi việc giao chú Thái tranh Dương suy nghĩ một chút rồi nói Ra khỏi văn phòng Thái tranh Dương Cả đồng vẫn suy nghĩ Cô nói chuyện vừa rồi Theo lời của Thái tranh Dương thì y sẽ xuống tỉnh Nhưng không phải an nguyên Còn cụ thể đi đâu lại chưa rõ Có lẽ bản thân Thái tranh Dương cũng không rõ Cả đồng cũng không dự định Tiếp tục làm ở bộ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 Nghiên cứu nguồn năng lượng mới trong năm mới Thả Trăng Dương mấy lần khen Cao Đông trước mặt Lục Kiên Bang Bây giờ theo Lục Kiên Bang thấy thì Xem ra Cao Đông này cũng có ý chí và tầm nhìn Chỉ là con trẻ mà đã có trình độ như vậy Đúng là điều làm Lục Kiên Bang phải than thở Cao Đông lúc này đang rất thoải mái chuẩn bị đón Tết So sánh với khi làm lãnh đạo vừa thị xã lúc đón Tết Đợt Tết ở bộ tự do thoải mái hơn rất nhiều Nhất là khi còn vài ngày là Tết Không khí trong bộ luôn vui vẻ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 Nhưng có đôi khi anh muốn không nhận cũng không được Mỗi một cơn tuyết rơi xuống Cũng đại biểu cho mùa xuân đến gần một ngày Mùa đông Bắc Kinh rất lạnh Nhưng nó trông đẹp hơn Nhất là đứng ở đây Tuyết trắng làm anh thấy mình thật nhỏ bé Một năm mới đã tới Cao đông cười khổ một tiếng Mình đã thêm một tuổi Tiếp năm này có lẽ nó là Đi đến rất nhẹ nhàng Nhẹ nhàng nhất trong nhiều năm qua Hàn cũng đã xác định mục tiêu Vẫn là kiên định đi về phía trước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 từ xa xa cao đồng đã thấy một chiếc xe audi a8 đứng phía sau một xe mercedes ben 600 đằng sau còn có một xe land rover bắt mắt cao đồng cũng biết trường xuyên bây giờ đang là người nổi tiếng mặc dù cô không nhận phỏng vấn nhưng có nhiều lúc không thể né tránh chuyện hôm nay đáng lẽ cao đồng chỉ muốn trường xuyên thuê xe đến đón bình mà thôi nhưng trường xuyên vẫn kiên trì đến đón hắn tô tình cô đơn đi phía sau hàng người ai cũng biết cô làm mất lòng đạo diễn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 Đây là xe lão trù phải tới đón chúng ta. Về mặt đạo diễn tả tốt lên một chút. Ít nhất lão trù cũng nể mặt mình. Chắc là vậy rồi. Giám đốc trù nói chờ chúng ta ở đây mà. Nhà sản xuất rút điện thoại đồ nhìn quanh. Nhưng thế có vẻ không đúng. Cửa sổ xe mặc dù đóng nhưng rõ ràng có lái xe. Lái xe không xuống cũng không có người tới đón mình là sao. Xin lỗi mới tránh sang bên.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 nhìn nhà sản xuất nào cũng biết đối tác chắc không thể tới ngay được chẳng lẽ ngồi xe biết ra thôi đúng là buồn cười mới đầu anh cũng cho rằng vị giám đốc chu kia phái vài xe sang trọng đón đoàn nhà sản xuất cũng thấy có chút mặt mũi không ngờ thiếu chút nữa thằng trò cười cho thiên hạ nhìn vẻ mặt của đạo diễn đạo lúc này cô bụi vàng tránh khỏi tầm mắt của y trốn sang bên nếu không bị đối phương túm lấy không chừng sẽ mắng cô một trận ô ai kia mà quen vậy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 haha, ha, cao đồng, cô cái này sao quen vậy? có phải ca sĩ lâm tuệ không? phong tử toàn cũng không qua hứng thú với ngành giải trí, mặc dù đức sơn không ngừng bảo y chọn bạn gái phải chọn loại tốt, không được thiệt thòi cho mình, nhưng phong tử toàn đúng là sợ mấy ngôi sao mà đức sơn giới thiệu cho. Ờ, người quảng cáo cho nước suối thượng lãng, cao đồng nói. lên xe đi, trương xuyên ngồi đằng trước, anh và tử toàn đã lâu không gặp nên cần nói chuyện. phong tử toàn.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 Đó không phải lỗi của Tô Tình Chỉ là do đạo diễn tạ Đang không được vui mà thôi Không có việc gì Chỉ là gặp người quen ra vờ với em Em mang ngắn một trận Tô Tình cố nhịn nước mắt nói Cao Đông và Trường Xuyên đều ngần ra Vì không nghĩ Tô Tình cứ thế chạy đi phong thử toàn cũng có chút khẩn trương Nên vội vàng đuổi theo Tô Tình em nghe anh giải thích đã Anh thực sự mới bay tới thượng ngài lúc sáng mà phong thử toàn chạy tới trước mặt Tô Tình rồi nói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 anh vậy mà nói với tôi rằng anh bán than sao là than cho máy bay chuyên dụng đức mỹ hay là than cho tàu ngầm trung quốc tô tình cười lạnh nói câu này của tô tình làm phong tử toàn á khẩu phải một lúc sau y mới nói thành lời tô tình em cô ly lẽ không thế chẳng lẽ anh không thể có bạn có tiền sao được tôi nói lý và anh nói với tôi xem bạn của anh đều là người đi xe và xe dép ben sáu xe audi a tám còn cả một xe land rover vừa chạy đi nữa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 Không ngờ tu tình bình thường như vậy Mà có bạn trai giàu thế Mà kệ hai xe này có phải của bạn trai cô hay không Chỉ cần người ta có thể chủ động lấy ra Để đoàn dùng cùng chứng minh thân phận hắn không thấp Mấy người lên xe Bắt đầu hỏi tu tình vào phòng tử toàn Phòng tử toàn cũng chỉ nói vài câu lấy lệ Hai bên làm việc ở mảng khác nhau Nên dễ trai đẩy Ra khỏi khu công nghệ cao Trường Giang của công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình sinh vật thương lãng cả đông liền rơi vào trầm tư. Công ty công trình sinh vật thương lãng đã phát triển rất nhanh, chỉ trong mấy năm nó đã thành đứng đầu trong ngành sản xuất bảo vệ sức khỏe. Tập đoàn thương lãng đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu, tiến hành hợp tác với nhiều trường đại học y, trung tâm y tế lớn của cả nước, lấy chính sách lợi ích cùng hưởng. Điều này cũng làm cho ngành dược của thương lãng tăng trưởng kinh người, gần như mỗi năm đều xuất hiện con số kỷ lục. Ngành dược đã trở thành mảng đem lại lợi ích lớn nhất cho tập đoàn thương lãng. Sau 2 ngày ở Thượng Hải, Cao Đông và Trương Duyên cùng bấy tứ hoàn trung lưu châu thị sát việc mở rộng lĩnh vực công ty rồi bay về Ấn Độ. Ờ, cái tên này, tôi còn tưởng cậu đã tới Bắc Kinh làm quan thì quên tôi rồi đấy. Nhậm Bị phòng hướng hồ nhìn Cao Đông từ trên xuống dưới. Nhìn vẻ mặt cậu cũng khá tốt, cơm gạo phương Bắc có phải là dễ chăm sóc người hay không? Ha ha, chủ tịch Nhâm, nếu không thì ngài cứ đó thử đi. Không chừng gió bụi ở phương Bắc Có thể khiến ngài cảm nhận được chút mùi vị trời đất mênh mông đó Cả đồng cũng ngồi luôn xuống ghế xa lông Không còn quan hệ cấp trên cấp dưới Nên hắn cũng không câu thúc gì nhiều. Huống chi quan hệ dự hắn với nhầm bì phòng Vốn cũng không tệ. Cả đồng vừa đau khỏi văn phòng của Cam Bình Lục nhị lưu luyến đưa tiện hắn với đôi mắt đỏ hoe trông thật sự cố hướng bị ngàn dập tiễn đưa tỉnh lang Khiến cho cao đồng có phần không được tự nhiên Cô bé lục nhị này cũng khá trọng tình nghĩa.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 Sang Nam sẽ là một trong những người có tiếng nói trọng lượng ở trung ương, mà Chủ tịch tỉnh khóa thứ hai hiện đang là bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp, thì nghe nói cũng đã vào danh sách ủy viên bộ chính trị. Năm sau có khả năng hai người này đều sẽ trở thành thành viên trong tầng quyến sách trung ương. Nếu đã như vậy, thì Ca Đông có trợ giúp gì với Cam Bình muốn có ấn tượng tốt hay không? Vừa đã khỏi chỗ Cam Bình thì Ca Đông liền có điện thoại cho Dương Bì Phong. May mà Dương Bì Phong có ở đây.